Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của một tuần làm việc mới à, để chúng tôi đến giới thiệu đến quý vị một à, tác phẩm mới nhất của tác giả Chín Nguyễn một tác giả rất quen thuộc với những tác phẩm à, rất hay để quý vị rất yêu mến là một tác phẩm mới có tựa đề là Núi Ma à, Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành liên tục để phục vụ quý vị Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn tây bắc núi rừng đại ngàn với nhiều phong cảnh hùng vĩ nên thơ nổi bật với những đóa hoa ban nở trắng cả ngọn đồi những ngọn núi trùng trùng điệp điệp được bao quanh bởi những làn sương mờ ảo đứng ở một góc độ cao nhất có thể làm cho người ta như đang lạc vào trốn tiên cảnh những thừa ruộng bậc thang vàng óng lên đến tận trên trời những đồi chè rừng cọ xanh biếc nối dài nhau bát ngát hiền hòa vùng núi tây bắc được sự ưu ái của thiên nhiên cộng thêm những bàn tay tài hoa của con người đã cùng kết hợp tạo nên những danh làm thắng cảnh tuyệt đẹp khiến cho những ai từng đặt chân đến đều phải ngỡ ngàng trầm trồ trước sự kỳ diệu của nó nhưng xen lẫn vào những cảnh đẹp lãng mạn và nên thơ ấy thì nơi đây có những truyền thuyết về cõi tâm linh vô cùng huyền bí mà nhắc đến thôi cũng đủ làm cho người ta phải nổi ra gà tròn xoe con mắt và cũng không thể giấu được sự tò mò về nó bản nà du là một bản hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng được bao quanh bởi núi rừng bạt ngàn trên con đường đi lại ra bên ngoài của bản cũng vô cùng khó khăn và hiểm trở muốn ra được tới khu bản đông đúc cả bản phải đi bộ gần năm cây số vượt đường đèo nhỏ dốc đá gồ ghề chỉ có thể đi bộ để vượt qua nguy hiểm hơn một bên là vách núi treo leo một bên là vực sâu thăm thẳm Như thế con đường ấy, nếu những ai không phải là dân bản địa của nơi đây, thì mặc dù có đi bộ cũng không tránh khỏi run sợ bước đi mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng. Nằm tách biệt với thế giới bên ngoài cho nên dân trí của bản vẫn còn rất thấp, họ vẫn phải dùng đến những cây đuốc, những cây nến, những ngọn đèn dầu để thắp sáng. Thế nhưng những dân bản của nơi đây vẫn luôn luôn đầy đủ no ấm, bởi những sản vật của núi rừng đem lại cho họ nguồn tài nguyên vô tận không chỉ trong bản luôn luôn vui vẻ tràn đầy niềm vui tình đoàn kết nhà ai cũng cất hay có việc gì quan trọng là cả bản lại xúm lại với nhau không hề so đo hay tính toán hàng ngày dân bản sáng rủ nhau lên nương trồng lúa trồng ngô tới lại về quây quần xung quanh bếp lửa bập bùng đêm muộn những người đàn ông với đám thanh niên trai tráng trong bản lại rủ nhau lên núi săn bắt để kiếm thú rừng cải thiện bữa ăn cho gia đình Thế nhưng hơn một năm nay thì không ai dám đi săn vào ban đêm nữa. Ngay cả ban ngày thì họ cũng chỉ dám đi săn bắt ở ngọn núi phía trước. Còn ngọn núi ở phía sau bàn thì tuyệt đối không ai dám bước chân tới. ban đêm không còn tiếng hát hò huyên náo cười đùa ở bên quanh đống lửa. Cả bàn dần chìm vào im lặng, yên ắng. Nhà ai nhà đấy đóng cửa kín mít, nhường lại cho những tiếng mèo kêu, tiếng sói hoàng hú từ trong rừng vọng lại. Trẻ con nghe thấy những tiếng ấy thì khóc thét hãi hùng người lớn thì run rẩy nín thở không phát ra tiếng nói họ sợ sợ cái thứ vô hình nào đó mà họ cho rằng đó là ma quỷ từ ngọn núi phía sau bàn gần ba năm trước có ba người đàn ông trai tráng đi vào trong núi săn bắn rồi không trở về cả bàn kéo nhau đi tìm nhưng chẳng thấy gì tìm kiếm mãi họ mới nhận ra có những vết máu loang lổ ở dưới chân của một tảng đá lớn Lần theo những vết máu rơi trên những chiếc lá khô đặt trên mặt đất Họ giật mình khi mà vết máu ấy dẫn đến chiếc hang Nên mà dân bản vẫn gọi nó là hang quỷ Đã bao đời nay không một ai dám bén mảng bước chân vào trong đó Hang đá này cách đây cả trăm năm Các thế hệ đi trước dùng nó để an táng cho những người chết ở trong bản Người chết được cho vào trong quan tài bằng gỗ Ghép bằng những mảnh gỗ của những loài cây cổ thụ ở trong rừng sau khi làm xong thủ tục mai táng thì quan tài được cho vào trong động dùng những đoạn gỗ to ghi vào trong vách núi để làm điểm tựa cho quan tài những chỗ có hốc đá to thì họ cắm một đầu chiếc quan tài vào trong những chiếc quan tài được treo lưng chừng ở trong hang sau này dân bản không còn dùng đến hình thức mai táng ấy nữa mà chuyển sang hình thức hỏa táng dùng những cây cồi đã khô chất thành đống sau đó Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện